book 2 58 อวัยวะกะโบผมว่ารูปผู้ชาย<อ> Tôi vẽ một người đàn ông Tôi vẽ một người đàn ông Rơm chạc sĩ xạ còn Trước tiên là cái đầu Trước tiên cái đầu Pushai số so muộc Người đàn ông ấy đội một cái mũ Người đàn ông ấy Đội một cái mũ Mòn máy hẹn xanh Không nhìn thấy được tóc Không nhìn thấy được tóc Mòn máy hẹn đuôi Cũng không nhìn thấy được tai Cũng không nhìn thấy được tai Mòn máy hẹn lặng đuôi Cái lưng cũng không nhìn thấy được. Cái lưng cũng không nhìn thấy được. cầm lăng hoa tà lẽ Tôi vẽ mắt và miệng. Tôi vẽ mắt và miệng. Khu sài khuẩn ní cầm lăng tên ràm lẽ hùa rõ. Người đàn ông ấy nhảy và cười. Người đàn ông ấy nhảy và cười. Người đàn ông này có cái mũi dài. Người đàn ông ấy có mũi dài. Người đàn ông ấy có mũi dài. Cậu đangถือไม้เท้าในมือของเขา. Ông ấy cầm một cái gậy trong tay. Anh ấy Cầm một cái gậy trong tay. Ông ấy cũng đeo khăn quảng cổ. Anh ấy cũng đeo khăn quảng cổ. Đang là mùa đông và lạnh. Đang là mùa đông và lạnh. Khán khẳng ràng Cánh tay này khỏe Cánh tay này khỏe Khà Chân, Chân này cũng khỏe Chân này cũng khỏe Phụ Người đàn ông ấy làm bằng tuyết Người đàn ông ấy là bằng tuyết. Không mặc quần kàng vàเสื้อคลุม. Ông ấy không mặc quần và áo khoác. Anh ấy không mặc quần và áo khoác. Tại cậu cũng khôngหนาวสั่น. Nhưng mà ông ấy không bị lạnh cống. Nhưng mà anh ấy không bị lạnh cóng khẩu xứ túc ca ta hิม ông ấy là một ông già tuyết anh ấy là một người tuyết